Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Để lừa tôi kết hôn, Cô rất đắc ý có đúng hay không hả Không nghĩ tới tại sao tôi là một người thông minh như vậy Lại rơi vào trong cái bẫy của các người Gì chúc xả là có ý gì chứ Cô muốn hỏi cho rõ ràng Nhưng âm thanh nhận lại trong cổ họng không bật thoát ra được Đầu óc hoàn toàn hỗn loạn Không hiểu giọng nói đáng yêu ban đêm Vì sao lại thay đổi Rốt cuộc là có sai lầm ở chỗ nào Cô đi đi Sau này không nên xuất hiện trước mặt tôi nữa Nữ nhân có tầm dư kín đáo lại mưu cơ giống như cô, khiến tôi cảm giác chán ghét và cũng không thể chịu đựng sống cùng dưới máy hiền với người như cô. Cả người run lên, chiếc bánh sinh nhật trong tay nháy mắt rơi xuống sàn nhà, biến thành một đống nhỏ nguyết. Hắn thật là độc ác, chỉ ba câu hai lời liền xé nát trái tim cô thành những mảnh vụn. Tại sao chuyện lại biến thành như thế này? Hắn vừa nhận tình yêu của cô đối với hắn, đây mới thật sự là làm cho trái tim này đóng băng. Nhưng cô vẫn muốn hỏi hắn một câu. Đây là anh thật lòng nói sao? Cô có biết không hả? Tôi hận nhất là người có ý đồ thao túng tôi. Ông nội như thế mà cô cũng như thế. Các người coi tôi là cái gì hả? Là con rối hay là búp bê? Các người rất xem tưởng tôi. Tôi là lôi tân dương. Không ai có thể chi phối cuộc đời của tôi. Tôi mất một nên mới yêu cô như vậy. Nhưng là từ nay về sao trong mắt tôi? Cô không đáng một đồng. Hắn hiểu lầm. Nhưng cô không thể tự mình bác bỏ. Hắn phủ nhận tất cả khiến cô ngoại lạnh. Giải thích, nhưng chính trong chuyện này Cũng phải tùy cơ ứng biến Thì càng chẳng ra làm sao Nó sẽ giống như đang cầu xin hắn tha thứ Cô đã sai lầm ở đâu đây Thật sự là đã quá rõ cô sai lầm ở đâu rồi Chính là lỗi của Lôi Gia Gia Không nên thích cô như vậy Thật sự là dùng gì chúc để kéo cô vào thế giới Của Lôi Tân Dương Mặc dù dám biết Lôi Tân Dương cùng Lôi Gia Gia Vẫn luôn bất hòa Nhưng cô không nghĩ tới hắn và Lôi Gia Gia Lại có khúc mắc sâu như vậy Tôi hiểu rồi Tôi đã rời xa khỏi anh càng xa càng tốt Tống ánh tâm ứng ngực xoay ngoài đi lên lầu Cô muốn đi cho thật tự nhiên Tuyệt đối không để rơi xuống một giọt nước mắt Nhưng dù miếm chặt môi Thì nước mắt vẫn cứ tuôn ra Cuối cùng thì cô không có biện pháp Làm một nữ nhân kiên cường Bởi vì yêu càng đậm Thì khi bị thương cũng lại càng sâu Đau cũng càng đau Nhìn cô rời đi Hắn không cho là có một chút cảm động Loại nữ nhân như cô không đáng để hắn lưu ý Nhưng tại sao hắn lại khát vọng ôm chặt lấy cô vào trong lòng Nhìn bóng lưng của cô cô độc như vậy Giống như tầm tình quán cũng cô độc như vậy Bọn họ thật sự đến đây là kết thúc sao Thực là tức cười Người quyết định kết thúc không phải là hắn sao Tại sao trong lòng hắn lại mất mắt như thế này Hắn không muốn như thế Từ biệt thự quay về nhà trò Tổng quanh tâm đột nhiên phát xuất ngã bệnh Có lẽ là do thời tiết chuyển sang thô chênh lệch nhiệt độ buổi sáng Trong tối ngày càng lớn Cả người cô giống như một con búp bê Không có sinh mệnh nằm liệt ở trên giường Còn may là trước khi cô mất tình nhân sự Thì có một người bạn tốt gọi điện thoại đến Vốn chỉ muốn hẹn cô Hai ngày đi dạo phố Nhưng không nghĩ tới bởi vì thế Mà cứu cô một mặng Nếu như không phải bạn tốt Mang theo chồng vội vàng chạy tới đây Đưa cô đi bệnh viện đăng ký khám cấp Rồi tâm bồ Thì ngay cả cô có bệnh chết cũng không ai biết cả Sau 24 giờ Cô được về nhà ăn Rồi được ăn bữa đầu tiên, rồi lại uống thuốc, cho nên cảm giác khá hơn. Tự dệt à, làm sao bạn lại không về cùng với ông xã? Tớ có thể tự chăm sóc cho mình là được rồi, bạn không cần phải ở lại đây đâu. Nhưng nhìn cô nói yếu ớt, hình như sắp trở lại ngất rồi. Lý tự duyệt khoác tay tức giận nói. Hôm nay là ngày cuối tuần, ông xã của tớ đều là ngồi lì ở trước TV. Tớ có nhà chỉ biết cạnh nhau với ông ấy. Có lẽ ở đây là tốt hơn cả nếu như nở đêm cậu trời dồn uống nước không cẩn thận té sỉu đụng đầu vào tường thì tớ còn kịp đưa cậu đi bệnh viện nha tớ không có nghiêm trọng như vậy đâu lúc này đây cô chỉ muốn nằm lì ở trên giường với tình huống như thế có muốn đụng đầu vào thì cũng thật là không dễ dàng cậu là bệnh nhân không có thể an phận hơn sao hả? mau ngậm miệng lại đừng có mặc kệ mạnh nữa hơn nữa bây giờ tớ có muốn đi cũng không còn kịp nữa rồi ông xã tớ hẳn là về đến nửa đường rồi đó Nữ nhân này thật sự là nói ngang như cua, thừa nhận chính mình cần người khác hỗ trợ, cũng không đáng xấu hổ, kiên trì không nghĩ mình đang ốm đau, đó mới là ngu rốt. Đúng vậy, hạ tất lại khoe sức chứ, thể giác và tinh thần vốn mệt mỏi khiến cô thật sự là cần phải có ai đó ở bên cạnh. Đang tốt lành, thì làm sao cậu lại ngã bệnh chứ? Lý tự duyệt như có điều suy nghĩ mà đánh giá cô, cô hiểu rất rõ người bạn này, nghe cả sự nhân mặt của cô cũng không thoát được nếu như nói mặt cô tái nhợt là bởi vì bị bệnh thì vẻ đau buồn trong ánh mắt kia là vì cái gì? Nữ nhân trong yêu đương thì mọi hỉ nộ ai ố trăm phần trăm đều có liên quan đến nam nhân. Loại bệnh này của tớ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện